Chương thê thứ sủng 233, đột i u đ nhiên bọn họ sở thân ở địa phương bắt đầu quy liệt đứng lên biến thành một đám mảnh nhỏ thậm chí còn có núi cao bước lên đứng lên muốn đẻ chết bọn họ mọi người tản g ra dẫm nát vỡ vụn địa phương thượng m ỗ i tìm được một cái an toàn điều nghiên địa hình kia vỡ vụn địa phương giống như là có ý thức bản giải phá sản thứ hoặc là tiếp tục vỡ vụn tình huống trở nên càng lúc càng nguy hiểm cho có một số người rất xuống vỡ vụn địa phương chỗ đã thấy chính là một cái có được mắt l à m tinh biến dị tăng thi lúc này nó chính há một muốn ăn con mồi quý mặc nôn thời cơ mà động lòng bàn tay lôi rừng ở kia biến dị tang s á c chết thượng nghe được tiếng têu thảm thiết sau quý mặc nôn phân do đến phương hướng lập tức thuấn di đi qua không ngừng cố gắng têu đi nay chỉ biến dị t ă n g thi năng lực thực đặc thù nhưng nó bản thân năng lực cũng không cường cho nên trên cơ bản là bị quý mặc nôn đuổi theo đánh tại đây phương trong thế giới là biến dị tang thi tuyệt đối nắm trong tay tồn tại khả nó không biết vì sao luôn không thể né tránh quý mặc ngôn truy kích này đại khái muốn cảm tạ tôn kỳ bá tiểu vương khu khụ cũng chính là kia chỉ thực nhân hoa chiến sủng tôn kỳ cấp nó đặt tên kêu bá tiểu vương mỗi ngày đều bắt nó thú nhận đến bồi dưỡng cảm tình quả thực là cái chiến sủng nô có bá tiểu vương ở chỉ cần kêu biến dị tang thi có ngọn quý mặc ngôn có thể truy kích đến rốt cục quý mặc nôn xử lý kia chỉ tăng thi khoét xuống tinh hạch sau chung quanh hết thể mới khôi phục bình thường diêm hy đang lúc này nói với mọi người cái tin tức tốt bọn họ đã thân ở đế đô bên trong mọi người hoan hô dậy lên thời khinh khinh thời khắc mấu chốt cho bọn hắn đến cái thủy mạc làm cho bọn họ cả người giật mình một phen xem bọn hắn này tiểu bộ dáng thời khinh khinh không phúc hậu cười rộ lên quý mặc nôn tiến lên sờ sờ thời khinh khinh đầu Đem t i n h hạch nộp lên. đâu có lao bà chính là không giống với s ủ n g thê thứ hai điều thứ tốt toàn bộ đều nộp lên thời khinh khinh s ở s ở kia tinh h ạ c h thu hồi đến sau trấn an hai cái hải t ử cảm xúc nào biết hai đứa bé căn bản không lo sợ còn không chịu để tâm nói rất hảo ngọt nhi thời khinh khinh tâm mệt quý mặc nôn nhưng là trấn an thời khinh khinh một phen không sợ lao công ở thời khinh khinh mạnh ai phách di vg ờ cực đêm thứ chín thập thất tiên rốt cục trở lại đế đô mười mấy người rơi lệ đầy mặt thời khinh khinh xem nói với quý mặc ngôn ta trước mang bọn nhỏ về nhà đè nén tưởng niệm rừng không được buộc phát ra đến hốc mắt đỏ bừng hơi nước tràn ngập quý mặc ngôn đi đến thời khinh khinh bên người ta đưa các ngươi trở về hiện tại đúng là kéo hảo cảm thời điểm cũng không thể bỏ lỡ thời khinh khinh khỏe môi chịu chịu kia được rồi kỳ thật nàng có chút rồi dám để sau về nhà ba mẹ bọn họ khẳng định hội hỏi nàng vài năm nay đi nơi nào thời chi hành cùng thời chi khoảnh nghe mẹ nói muốn khách khí công bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ khẩn trương nắm giữ lẫn nhau tay nhỏ bé bọn họ là lần đầu tiên gặp mẹ thân nhân đâu quý mặc nôn cùng thời khinh khinh đưa bọn họ ôm l ấ y đến diêm hy đợi nhân vốn là muốn cùng quý mặc nôn cùng đi hội báo nhiệm vụ nhưng quý mặc nôn muốn đưa thời khinh khinh mẫu tử trở về bọn họ cũng không nhàn g d ố i nghĩ nghĩ liền cùng quý mặc nôn cùng thời khinh khinh cùng đi đừng khẩn trương quý mặc nôn gặp thời khinh khinh sắc mặt không tốt lắm rút ra một bàn tay n ắ m ở thời khinh khinh bả vai có ta ở đây ta hồi lâu không gặp cha mẹ nàng làm sao có thể không khẩn trương đâu còn có bao lâu có thể đến bên này cũng quá hoang vắng có thể có người ở sao quý mặc nôn nhữ mi mặt thế vừa tới lúc ấy trong nhà liền phái nhân đem thời gia nhân tiếp nhận đến sau đó hắn dẫn người đi xuất nhiệm vụ cho nên nơi này biến hóa hắn cũng không hiểu nhiều lắm học b l p l ì đói ô